Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẽ lão hộ dần phải tu mấy chục kiếp mới thoát khỏi cơn gió tanh mưa máu đêm tối trời ngày hôm ấy. Số là hôm ấy, lão dần cùng với gã gia nhân tín cẩn đánh xe ngựa lên báo quan trên về tình hình thuế má ở trong vùng. Khi nghe xong việc cũng là đầu giật thân. Lão sai thằng người ở đánh xe ngựa đi gửi còn bản thân thì lê la lại gần tiểu điếm Xem hắt ả đào Thói thường lão có cái thú vui xem hắt ả đào Rồi ngả ngón trên mấy cái cặp đùi nõn nà Há miệng hấp từng ngụm rượu Lúc ở tiểu điếm đi ra Thì thiết trời đã ngả màu tối đen Lão rượu chân năm đá chân siêu Loàng tràng mấy lần mít leo được lên xe ngựa Rồi khỉ khả thét Xịu đưa ông về làng Nhanh lên Không ông đánh bỏ mẹ mày bây ra SEO là gia nhân tin cẩn của lão, gà cũng biết mấy miếng võ ra chuyện, cho nên thường được lão bá cho vời theo hầu, mỗi khi lão lên tỉnh báo quan hoặc đi áp tải mấy mẻ hàng có giá trị. Cũng vì thế mà nên sáng hôm nay, dù Thế Cả đang mãi tay cậy, thế nhưng lão bá vẫn nặng nặc bắt đi cho bằng được. Chiếc xe đang lầm lũi tiến về một đoạn đường gồ ghề, hai bên đường là hai hàng tre rủ bóng check-in cả chặng thượng tuần. Chiếc xe sốc quá làm cho lão bá hộ dần tỉnh táo ra vài phần. Hơi diều đập bay đi quá nửa, lão chỉ còn biết gập bụng nôn thốc nôn tháo, những thứ mấy ăn rồi lảo bộ chửi đồng một câu gì đó. Chiếc lồng đèn treo trước đầu con ngựa chao đảo trên lờ muốn tắt lịm. Siêu căng mắt cố nhìn ra đoạn đường mập mờ trong ánh chăng nhở nhở và ánh đèn leo lét hắt ra. Bất thình lình xíu nghe đánh bốp một tiếng, chỉ thấy một dòng máu đỏ chào ra từ trán, chảy ướt đẫm nửa khuôn mặt và cảm giác đau nhói sộc lên óc, làn da tứ chi và nhanh chóng liệm đi. Con ngựa không tiết tiếng giằn ròi cho nên cũng đứng im lìm, thở hồng hộc lên từng chàng. Bên trong xe lão bá hộ dần thì im ắng thì liền lên tiếng quát nhẹ. "Ơ hay cái thằng này, thế mà mày không cho roi ngựa nó chạy đi?" Còn dừng lại làm gì thế hả? Lão dần quát hai câu nhưng mà không nghe thấy tiếng ai nhận đáp lại, cho nên tò mò vạch cửa xe ngó ra ngoài. Chỉ nghe tiếng bình khô khan, thân hình của Tiên gia nô đổ ập xuống nền đường như một cây khô bị đốt hạ. Dưới ánh trăng thường tuần mờ ảo, lão bao hộ dần sợ hãi tiến tới cẩn mật, khi mà nhận ra thằng Diu đang nằm im với một khuôn mặt đẫm ướt máu trên nền đường. Bà lĩnh của con cáo già nhận ra ngay mình rơi vào nghịch cảnh, cho nên lão bá hộ không chậm trễ lao xuống xe. Bất cần như thế nào mà lệ ngã dúi dụi. Đến lúc đó thì từ trong bụi rậm xuất hiện hình ảnh của một gã đàn ông lực điền, măn chằng chịt vết sẹo. Chiếc tây của gã thành mã tấu sáng loáng ở rít chăng. Cá lệ thành mã tấu tiến lại gần nhìn lão bá hộ rồi cười lên rạng rỡ nên nh nh nhà mày, cuối cùng thì ông cũng rình được mày, báo hại ông nằm chờ ở đây cả mấy canh giờ. Lá báo hổ tí kẻ kia hung dữ, biết chắc hôm nay lạnh ít dữ nhiều, cho nên vẫn lên tiếng ngọt nhạt. Chẳng hay vị đây là hào hán lớn ở phương nào, ờ có thể cho ta mượn đường về làng hay không? Nói đoạn thì lão phố hổ móc ra một bọc tiền và một miếng ngọc bội đeo ở pin hông, run bần bật ra trước mặt rồi bảo: Xin hảo hán hãy nhận lấy chút tiền mọn này rồi tha cho lão, ở lão trên còn có mẹ già, dưới còn có con thư hai tuổi. Tên đả hắn liền quát lớn, im mồm, mày quên mất ông mày sao, ông là thằng đào đây, đào sẹo đây, tổ sư mày, nhờ ơn của mày mà ông mày giữ tù mười mấy năm, giờ mày đem chút tiền mọn này ra mà được sao? Lão bá hộ nghe đến tin đào sẹo thì liền giật mình kinh hãi. Số là 10 mấy năm về trước, lão đạo cũng là một bá hộ có tiếng ở trong làng. Lão dần và lão đạo tranh nhau mấy sào ruộng ở đầu làng, việc vẫn chưa ngã ngũ, thì lão dần nhân đêm mưa gió, sai người giấu vào nhà lão đạo đôi lệnh sắc phong, mấy cái văn tự cơ mật, rồi sai người già rạc dân thường đi cáo quan, buộc cho lão đạo lần người chống phá triều đình, thành thử gia sản của lão đạo bị biên tịch và con thế ly biệt tứ tán. Bản thân của lão đạo ở tu mười mấy năm. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà lão vẫn ghi thù cũ mà chặn đường trả oán. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net